Xin chào tất cả các vị đầu hữu cho mừng các đầu hữu đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 31 của Bộ điện về kỳ trường sinh đạo tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua dòng đọc của mình là bác audio thì ở cuối tập trước là có một cái vị làạ cả khup cảnh cùng với 5 vị Kim thân cảnh đã tiến đến Tây Châu kinh thành của đại cảnh thì mục tiêu của bọn họ chính là giết chết Hương tử Ngọc Hương Tú và tan sát bờa kinh thành Mục đích là để cho chiến cuộc hòa hẳn thêm khoảng mấy chục năm nữa. Còn về Phật Khương Trượt Sinh thì bọn họ không nghĩ là đối thủ của Khương Trượt Sinh đâu. Dự định là sau khi giết Khương Tú, Khương Tử Ngọc xong thì bọn họ sẽ liều mạng để mà bỏ chạy. Thì lúc này, cái vị càng khôn cảnh thì đang chiến đấu với Khương Trượt Sinh. Thiên tôn của thiên mệnh thì đến tìm Khương Tử Ngọc và Khương Tú, mà bốn vị kim thân cảnh còn lại thì chia ở bốn phía tường thành để mà bắt đầu tạm sát kinh thành. Khương Trường Sinh thì cũng đã phân ra 5 bộ phân thân để mà chống lại bọn họ rồi. Rồi vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào và xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 31 của Bộ truyện Về Kỳ Trường Sinh Đạo. Thiên Tôn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới phụ tử của Khương Tử Ngọc Mặt thế khoảng cách đã càng ngày càng gần, lòng của hắn khẩn trương cực kỳ. Hắn có thể cảm nhận được uy áp của chiến đấu phía trên trường đánh. Nói đó, đạo tổ đã bị ngỡ đang kiềm chí. Chỉ cần giết hoàng đế đại cảnh, hắn liền lập tức rút lui. Hoàng đế đại cảnh vừa chết, gian sân rung chuyển, ít nhất có thể an phận mấy chục năm. Khương Tử Ngọc lúc này lập tức ngăn tới trước mặt của Khương Tú. Khương Tú trần to mắt, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên trông thấy một cái vật kim quang. Từ ở phía đằng sau bên cạnh thạch cung, bắn nhanh mà ra. Thiên Tôn cũng thoáng nhìn thấy cái đạo kim quang kia, hắn trực to con mắt. Còn không kịp làm ra phản ứng gì, kim quang đã xuyên qua cái trắng của hắn, máu tươi vẫy ra giữa không trung. Một bên khác thì ở bốn phía tường thành, các cao thủ kim thân cảnh khác đang muốn tri triển ra tiệt học mạnh nhất của bản thân mình để phá hủy kinh thành. Trước mắt của bọn hắn đồng thời xuất hiện một cái đạo thân ảnh, một cước đạp trúng ngực của bọn hắn, dẫm lên bọn hắn cấp tốc bay ra khỏi kinh thành. Trong chớp mắt liền chui vào bên trong rừng núi. Bách tính của nội thành, binh sĩ đều tại quan sát chiến đấu ở trên trời. Cũng không có chú ý tới bốn người này. Số ít người cũng là nhìn thấy nhưng bọn hắn cho là mình bị hoa mát. Bọn hắn thế nhưng là không bắt kịp tốc độ của Khương Trường Sinh. Bốn tôn cao thủ kim thân cảnh liền ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bịch! Lúc này thi thể của thiên tôn cũng rơi xuống tại phía bên trong định viện của người thư phòng. Hắn chết không có nhắm mắt. Trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, Khương Tử Ngọc thở phào một hơi, Khương Tú cũng là giống như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm cảm động, nguy nạn trước mắt, hành động vừa rồi của phụ thân cũng không lừa được người khác. Khương Tử Ngọc ngấn đầu nhìn về phía không trung, nói khẽ. Quả nhiên là bất luận các mưu quỷ kế gì đều chạy không khỏi ánh mắt của ngài. Cùng lúc đó, người áo đen còn đang điên cuộc công kích Khương Tử sinh. Mặc cho hắn tiến công như thế nào cũng không cách nào chạm tới được cái vặt áo của Khương Trường Sinh, chỗ nói chi là tạo thành tổn thương. Ánh mắt đạm mặt của Khương Trường Sinh đột nhiên đối đầu với con mắt của người áo đen, dọa đến người áo đen đột nhiên lui lại kéo tới một khoảng cách rất dài. Người áo đen sau khi dừng lại trong lòng nổi giận đồn đồn, hắn nhân là cường giả càng khôn cảnh, đã từng là tồn tại tung hoành cả thiên hạ vô địch thủ, bây giờ lại bị người ta dọa lui. Đáng giận, cô mẹ nó thật sự là đáng giận. Ngai áo đen nổ khếu một tiếng, chân khí lần nữa bùng nổ, hư ảnh thiên địa một lần nữa hiện ra, lần này trở nên càng bao la hơn. Từ phía sau của hắn hiển hiện cấp tốc mở rộng che đậy cả mặt trời, đem chỗ không gian của Khư thượng sinh cũng thu nhập vào bên trong đó. sinh ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu chính là đại dương mênh mông tráo ngực, mặt biển xanh thẳm mênh vô bờ, dưới chân lại là sơn nhạc, núi non lên nhau, sừng thị đàn xe. Cái này là cả khung cảnh sao? Đáng tiếc chỉ là chư khiếu hóa hình không phải là tồn tại chân thật rồi. Khương Trường Sinh như có điều suy nghĩ, mà nhìn thấy hắn lộ vẻ 시 tư, người áo đen lại càng bị kích thích mạnh hơn. Muốn chết! Hắn lúc này đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trên, từ chuẩn hóa thành trẩu, hắn khẽ cắn răng một cái, trực tiếp nắm thần quyền. Hư ảnh trên địa trong nháy mắt nhào về phía Khương Sinh, đem hắn bao bọc bên trong đó, hóa thành một cái quả viên cầu chân khí to lớn, tiếp theo co vào thu nhỏ lại. Từ sợi chân khí tựa như là nửa đau Xoay quanh cái nguyên cầu này Anh Chân khí viên cầu bỗng nhiên lúc này nổ tung Kinh khí kích tán Xe rách biển mây của bốn phương tấm hướng Nhất lên kịch phong đáng sợ Áo bào của người áo đen cũng bị thổi ra Sau đó bài mất tiêu Hán trừ thôi con mắt Không dám tin vào hai mắt của mình Khương Thượng Sinh thì vẫn đứng ở bên trong hư không tay cầm phất trần Nước chảy mề trôi Áo bào không có chút tổn hại gì Liền ngay cả tóc của hắn cũng không có bị rối Cô mẹ nó quá mạnh rồi không thể nào đối đầu Người đang đột nhiên quay người Hóa thành một đạo kinh hồng Cấp tốc tan biến tại chân trời Hắn thỉnh thoảng còn xê dịch thân hình tan biến Trống rỗng xuất hiện tại một cái phương hướng khác Tốc độ cực nhanh Người này cũng không phải là cả khôn cảnh Người đang sợ hãi quýu dụm Trong lòng rống giận Hắn cùng với càng khôn cảnh của hiện thánh động thiên Đã từng lượng bàn qua Không có người nào có thể dễ dàng trấn áp hắn như vậy Dễ dàng đánh tan việc học của hắn như thế Hắn giờ phút này đã không lo được quan tâm đến tình huống của đám người thiên trôn, chỉ muốn đầu mệnh. Đáng chết, ở trên phiến đại lục này làm sao còn có thể xuất hiện được cường giả cuộc siêu việt hơn cả cả khu cảnh. Cái người này tất nhiên là đến từ hải ngoại, tin tức này nhất định phải truyền về để cho hiển thánh động thiên từ bổ ý đồ nhằm vào Khương Đường Sinh. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên lưng của mình có đồ vật gì. Hắn vội thức quay đầu nhìn lại, kém chút bị gió đến hồ phi phát tán. Chỉ thấy Khương Trường Sinh đứng tại trên lưng của hắn, mặt không thay đổi, đang nhìn xuống hắn. Còn chưa chờ hắn hất ra, một cái cổ lực lượng kinh khủng đã truyền tới, ép tới hắn trực tiếp rơi xuống. Cảm giác mất đi trọng lực mãnh liệt làm cho hắn gần như hôn mê, khí huyết cuồn cuộn. Tiếp theo đó là cảm giác trầm trọng tích cực hạn khiến cho hắn cực kỳ thống khổ. Cảm giác thân thể của mình tùy thời đều muốn bảo tán. Khương trường sinh dẫm lên người áo đen từ trên trời gián xuống, xe qua từng mảnh từng mảnh sông núi, nền ở bên trên một dãy đất hoang ở giữa dãy núi, mặt đất rung động, bụi đất tung bày tử tán. Bụi đất bị một hồi kình phong sô tăng, thân ảnh của Khương trường sinh hiện lộ ra. Người áo đen bị hắn đạp ở dưới chân, nằm trong tại bên trong một cái hố thật sâu, gân cốt đều đã đứt ra từng khúc, hấp hỏi. Mặt nạ của người áo đen đều đã bởi nát, lộ ra một cái tấm khuôn mặt da nua, tràn đầy máu tươi Hắn hoảng sợ nhìn chầm chầm Khương Trùi Sinh, khó nhọc nói. Người đến cùng là, là, là thần Thánh Phương Đạo, là cái cảnh giới gì? Khương Trùi Sinh quay đầu nhìn về phía quan đạo bên cạnh, có một đám tiêu sư đang trợn đầu con mắt nhìn xem. Hắn mở miệng cười nói. Còn không mau rời đi, không sợ chúng ta tổn thương tới người vô tội hay sao? Tất cả mọi người của tiêu đội bị dọa tới bần tỉnh, bội vàng khu sử xe ở rời đi. Một cái trốn so với một cái cần nhanh hơn. Để khi nhóm người này đi xa Khương trự sinh mới nhìn xuống người áo đen Hắn chậm rãi ngồi xuống Thi triển hồi xưng thực Để cho người áo đen này kéo lại một cái hơi thở cuối cùng Sau đó thi triển đau huyến thần động Trở lại kinh thành tiếng văn chiến đấu ở trên trời Vừa mới tàn biến Cuồng phong tàn phá bừa bãi giữa thiên địa cũng dừng lại Hết thảy đều biểu thị Cho chiến đấu đã kết thúc rồi Tất cả mọi người của toàn thành Đều không biết tình hình chiến đấu như thế nào Đạo tử thật là quá mạnh rồi, ừ, cái gương mặt vừa rồi là người hay là yêu quái gì hả, hiển tánh động thiên lại là cái chỗ nào, ủ thiên chi cảnh là cái giới phía trên kim thần cảnh hay sao. Đạo thủ thật sự là thiên nhẫn rồi, liền ngay cả cường giả siêu việt kim thần cảnh đều có thể dễ dàng đánh lui kìa. lại có đạo tổ các người đã nghe chưa hả, ngài có thể vì đại cảnh cùng với khắp thiên hạ đều là địch kìa. Lực lượng của võ giả có thể có khả năng cường đại tất cả lỗi định độ đề hay sao Vỡ con của chúng ta chỉ sợ là cái cả nhập môn đều không được Tất cả mọi người toàn thành lúc này đều đang kinh sợ mà nghị lẫn Khuôn mặt me do người áo đang tạo ra thật sự là quá võ người Nhất định là để cho bọn hắn cả đời khó mà quên được Mà cái khuôn mặt me càng là võ người Thì cảm giác an toàn do đậu tổ mang đến là càng lớn hơn Không hổ là đậu tổ không gì không thể làm được Lúc này thì có đại lượng bạch y vệ đuổi về hướng ngoại thành Chỉ vì Khương Tử Ngọc đã nghe được truyền âm của Khương Trường Sinh Để cho hắn phái người đi ra ngoài thành tìm thi thể của địch nhân Thì cốt của Kim Tân Cảnh vẫn là rất có giá trị Long khởi sân, phía trên tường viện Khương Tiễn hết nhìn đông rồi lại nhìn tay Không nhìn thấy thân ảnh của Khương Trường Sinh cùng với người áo đen đâu Hắn rất là hấp tấp Bạch Kỳ thì nằm đạp trên mặt đất, bắt được dĩ nói Đừng có xem nữa Khẳng định là sư tổ có người thắng rồi. Đừng có nghe sư tổ có người nói bậy. Hắn tiệt đói so với đối phương mạnh hơn nhiều. Hắn chỗ nào không biết cảnh giới phía trên kim thân cảnh chứ. Chẳng qua là không muốn bại lộ ra thực lực bản thân mà thôi. Khương Tiện cảm thấy cái này có lý. Quay người nhảy trở lại bên trong đền viện. Hắn lại nghi ngờ hỏi. Sư tổ vì sao còn chưa trở về hả? Bạch Kỳ lại nghĩ đến tàu ngộ trước đó của Hằng Phong cùng với Ngọc Nghiên giật Đại khái đón được tình huống rồi. Nó nhắm mắt nói. Có quỷ mới biết Người cứ tiếp tục liện công đi Nó cảm thấy được ở bên cạnh của đạo tổ Thật sự là có cảm giác an toàn quá Khương Tiễn thì lướt mắt trừng Bạch Kỳ một cái Hắn cảm thấy Bạch Kỳ này hết sức qua lo Một cái bộ dụng điệu so với hắn hiểu hơn nhiều lắm Cái này làm cho hắn rất là khó chịu Sau nửa kênh giờ Thì Khương Trường Sinh bay trở về bên trong đền viện Trên đường hắn liền đã thu hồi mấy cái cổ phân thân rồi Phân thân thì chính là linh lực của hắn biến thành Kỳ thật có khả năng trực tiếp giải trừ Nhưng làm như vậy sẽ lãng phí linh lực, còn không bằng thu về bên trong cơ thể của mình. Thi thể của người áo đang đã bị Khương Trường Sinh nhát vào cửa chính của Hoàng Cung, giao cho Khương Tướng Ngọc xử lý. Khương Tiễn vội vàng đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh, xúc động hỏi. Sư tử à, Ê, ngày thắng rồi. Khương Trường Sinh mang theo nụ cười nói. Hà, may mắn, may mắn mà thắng thôi. Khương Tiễn càng thêm phấn khởi hỏi. Tiền chi cảnh là mạnh bao nhiêu vậy hả? Đối phương tiên triển võ học như thế nào? Bạch Kỳ cũng là mở to con mắt, tò mò sự mạnh mẽ của thiên chi cảnh. Khương Rồi xin nói, À, biết nói như thế nào đây? Tao Bình Sinh chưa từng gặp qua cái đối thủ nào cường đại như thế nha. Hắn có thể đánh ra cả một phiến thiên địa, mà cái phiến thiên địa này còn có thể khốn người. Hắn đem võ học mà ngựa áo đang thi triển cùng với lực phá hoại của nó miêu tả ra tới. Nghe được một người một sói đều cảm xúc rộng rôi. Các trình độ chiến đấu như thế này đã siêu việt hơn tưởng tượng của bọn hắn rồi. Thân thể cùng với công lực như thế nào mới có thể biểu hiện ra thực lực như thế đây? Bọn hắn sùng báy nhìn về phía Khương Trường Sinh. cương địch như thế đều có thể hạ gục. Vậy thì Khương Trường Sinh lại là phải mạnh tích cỡ nào? Ngày, ngày là thế nào hạ gục hắn vậy hả? Khương Tiễn tò mò hỏi. Khương Trường Sinh lại chỉ chỉ vào đôi chân của chính mình, sau đó hướng về phía dưới của địa linh thủ. Khương Tiễn nhú mại, Bách Kỳ cũng là một mặt hoang ma Thì đã là như thế Suy tổ là muốn chúng ta cứ đạp thực địa Khương Tiễn giống như là bừng tỉnh đại ngộ Bổ tay cái bác nói Bạch Kỳ ghét bỏ lườm hắn một cái Cắp tóc cùng với thằng ngu này kéo dài khoảng cách Ngồi ở phía dưới tàn cây Khương Thường sinh nhắm mắt Bắt đầu chờ mong ban thử sinh tồn Lúc trước hắn thôi miên người áo đen Đọc được đến địa chỉ của Hiện Thánh Động Thiên rồi Cũng thu thập được rất nhiều tình báo Cùng với võ học Ngoài trường người áo đen ra Hiện Thánh Động Thiên còn có hai vị cảnh Số lượng kim thân đã vượt qua 32 vị Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp Toàn thể lực lượng của Hiện Thánh Động Thiên Cũng mới giá trị 16 vạn giá trị hương hỏa Chỉ là tăng thêm số lượng kim thân cảnh cả khung cảnh Giá trị hương hỏa đã sắp tiếp cận 16 vạn rồi Chẳng lẽ cái vị cao thủ giá trị 90 vạn giá trị hương quả Cũng không phải là đến từ Hiện Thánh Động Thiên Rất có khả năng nè Càng vũ năm thứ 45 Cao thủ của Hiện Thánh Động Thiên Chu Thước Thiên tôn của thiên mệnh mang theo bốn vị kim thân cảnh tập kích bất ngờ kinh hành. Ngươi tại dưới sự vây công của bọn hắn thành công sinh tồn, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn pháp bảo xã nhật thần cung. Toàn thân của khư trường sinh rung lên, nghe qua tên pháp bảo này đã cảm thấy rất là mạnh rồi. Sẽ không thật sự có thể bắn hạ mặt trời chứ. Khư trường sinh bắt đầu truyền thừa xã nhật thần cung ở bên trong trí nhớ. Xã nhật thần cung chính là pháp bảo cực phẩm, có thể bắn giết hết thể tồn tại, Chỉ cần linh lực đủ mạnh là được. Cả hậu nhật ở trên trời cũng có thể bắn giật. Sử dụng xa nhật thần cung có thể làm cho linh lực bọc phát ra lực sát thương mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Pháp bảo này thật sự là quá bá đạo rồi. Khương trực sinh đứng về trở lại trong phòng. Cửa sổ cũng theo đó đóng lại. Khương tiễn bạch kỳ nghi hoạt. Khương tiễn nhìn không được hỏi. Sư tổ sẽ không phải là bị thương rồi chứ. Bạch kỳ thì mặc kệ thằng này Người này thoát nhìn rất là bình thường Nhưng trên thực tế lại rất là ngốc Dưới cái nhìn của nó Khẳng định là Khương trụ sinh đã đạt được bảo bối gì Từ trên người của địch nhân rồi Ở trong phòng Khương trụ sinh xuất ra xạ nhật thần cung Một hồi thất thải hào quang Chiếu sánh trong phòng Hào quang theo đó cũng co vào Cung này dài tới nửa trượng Khung cung thì chính là do một cái loại kỳ mọc nào đó tạo thành Vô cùng cứng rắn Mặt ngoài thì điêu khắc các loại đồ án Long phượng kỳ lân Còn khám nặm 7 cái viên bảo thạch lớn nhỏ cả con người Màu sắc không đồng đều Thân mang đại khí Hàng đưa tài kéo dây cùng một thoáng Cực kỳ trầm trọng Không phải là công lực cả khô cảnh Sợ là không kéo nổi cung này sai nhật thần cung chính là pháp bảo Chỉ cần là pháp bảo Cũng chỉ có khương trường sinh mới có thể phát huy ra Hiệu quả thực sự của pháp bảo mà thôi Võ giả nhiều nhất xem sạ nhật thần cung Như là một cái cây cung bình thường Để mà sử dụng Mà trong tay của hắn thì chính là thần cung Tâm tình của khư trưởng sinh tràn đầy vui vẻ bắt đầu liễn hóa cấm chế ở bên trong sợ nhật thần cung. Bắt đầu nhận chủ nó, cấm chế bảo vật này quả thật là nhiều hơn so với những pháp bảo khác vô cùng phức tạp. Bất quả càng phức tạp thì càng có thể nói rõ sự cường đại của nó rồi. Không hổ là ban thưởng sinh tồn mà một việc càng khôn cảnh thêm năm tung kim thần cảnh mang tới thật sự là quá sẵn khoái rồi. Khư trưởng sinh yên lặng suy nghĩ. Qua đi một ngày một đêm, hắn mới liễn hóa thành công. Hắn rốt lực vào bên trong xe nhật thần cung, đồng thời hơi kéo động di cung một cái. Âm âm. Cả cái tòa Long Khởi Sơn đã bắt đầu rung động, thậm chí ảnh hưởng đến võ phong của với kinh thành Khương Trường Sinh cả kinh mà dừng tay lại. Con mẹ nó, thật sự là quá mạnh rồi. Khương Trường Sinh khó có được hưng phấn, thật sự quá là tội mái. Hắn ném xe nhật thần cung vào bên trong cự linh giới, sau đó đi ra khỏi phòng ốc. Khương Tiễn nhìn thấy Khương được Sinh vừa vàng hỏi, Ơ, ừ, Sư tử ạ, mới vừa rồi là động tĩnh gì vậy ạ? Bạch Kỳ cũng là sợ hãi nhìn Khương được Sinh, bọn hắn còn như thế, hốn chứ là Kinh Thành, đều coi là có cường địch đục kích. Khương Trượt Sinh lúc này nói, À, đâu có gì đâu, vừa rồi hơi mỗi lưng nên dũi cái lưng một cái thôi mà. Dũi người một cái mà để cho cả cái tòa núi phải rung động à? Bọn hắn khó có thể tin nhìn chầm chầm Khương được Sinh. Nếu những người khác nói lời này bọn hắn chắc chắn là khít mũi coi thường cảm thấy rất là hài hước Nhưng lời nói từ trong miệng của Khương Trường Sinh bọn hắn tin Khương Trường Sinh ngồi tỉnh tọa ở phía dưới để lên thủ bắt đầu liện công Khương Thiện hít sau một hơi cũng bắt đầu tu luyện đại chu thiên thần công Hắn muốn dùng sư tổ làm mục tiêu Cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ mạnh mẽ như là sư tổ Đi tới cái mức độ dũi lưng một cái sẽ làm rung động cả một cái toàn ngọn núi lớn Giữa rừng núi, thiên sách quân ra rôi thúc ngỡ tiếng lệnh, từ tiếng cơ đang sông lên phía trước nhất quay đầu hồ. trước chạm nhận tối hôm nay, nhất định phải chạy tới trò thành tiếp theo chỉ cần chiếm lĩnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi 5 ngày. Lời vừa nói ra, các thức sĩ phía sau đều dùng dập reo họ. Trải qua mấy năm chiến thiên sách quân đã thế biến, không chỉ là từng người võ công cao cần, luân sắc khí này tu tập cùng một chủ, đã hóa thành toàn thể. Chỉ là khí thế công kích đã vượt qua cả đại quân trăm vạn. Dừng chiều đế cùng với Từ Thiên Cơ sống vài cửa ngựa, hắn lúc này mở miệng hỏi. Đại quang trợ hồ từ bỏ chốc lại rồi, đã có nửa tháng không có thần nhân đổ kích nha. Ngà. <cười> một ngày không dùng cẩm năng của Hoàng Xuyên và lăng Tiêu đang mang theo, sao bọn hắn lại dám đến chứ? Người nào cũng không muốn là cái chết thay đâu. Từ Thiên Cơ cười to thoải mái tới cực điểm. Từng có lúc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng mình sẽ sức quân giết tới cương thổ cách đe cảnh 10 phần dặm Dục ngỡ giang hà. Quả nhiên rất là thoải mái. Chỉ cần bắt lại đại hoang Công lao của hắn sẽ vượt qua khai quốc đại tướng quân. Hắn ngậm lại. Đã cảm thấy cảm xúc dân trào. Dương triều đế cũng cảm khai nói. cẩm nằm của đạo tổ. xác thật là khó lường à. Trước kia. Hắn cũng muốn khiêu chiến đạo tổ. Cũng may bị hoàng đế sớm thu phục rồi. Bây giờ hướng thụ công danh lợi lộc Trình chiến thiên hạ. Mạnh hơn tranh báo võ lâm rất nhiều. Hai vị tướng quân Giấu ở trong lòng kỳ vọng Mỹ hảo Ngăn không được nụ cửa trên mặt của mình Đúng vào lúc này Dương Chu Đế thu lại lời nói Nhào mắt lại trầm giọng nói Ở phía trước có người Từ thiên cơ cũng theo đó nhìn lại Trên sườn núi bên ngoài mấy dặm Có một người dạo bước tới phía bọn hắn Người kia mặc áo trắng Hoác trên người một cái kiện áo khoác màu đen Đầu đội mũ tơi Phát trên lưng một cái sọt kiếm Bên trong chất đề bảo kiếm Mặc dù đối mặt với 20 mưu vạn thiệt sức quân, hắn vẫn không có ý tứ dừng lại hoặc là cải biến phương hướng đi. Từ thiên cơ lúc này, nhìn không thấu nội tình của đối phương cho nên quắc lớn. Hoàng siêng! Ở phía sau, hoàng siêng nhảy ra từ bên trong đại quân cấp tốc nhảy đến sau lưng của từ thiên cơ. Đứng ở trên lê ngựa, ánh mắt của hắn rơi vào trên người nam tử khiên sọt kiếm ở phía xa. Không cảm giác được khí tức của hắn, không rõ ràng hắn là thật nhân hay là cần mạnh hơn nữa. Hoàng siêng hiếp mắt lại nói. Hắn nhét miệng lên yên lặng móc ra cẩm nang từ bên trong ngực Nam tử khiên sọt kiếm đột nhiên tan biến Để cho con ngươi của ba người từ thiên cơ co rụt lại Bọn hắn tự hồ cảm nhận được cái gì cùng nhau ngẩn đầu Chỉ tại Nam tử khiên sọt kiếm trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ Lại tiếp tục đi tới Ba người quay đầu nhìn lại Nam tử kia tự hồ không có ý tế sức thủ Đang sen mà qua ở trên không của đại quân Nam tử khiên sọt kiếm không có quay đầu lại Cuối đầu tiến lên Mãi cho đến khi tan biến Tại phía sau của dãy núi Dương Chiêu Đế nhớ mày hỏi Một điều của đối phương Có phải là những đội quân khác Ở đằng sau hay không hả từ thiên cơ suy nghĩ nói hẳn là không phải rồi Bằng không hắn cần gì đi qua trước mắt chúng ta gì vậy Có khả năng chẳng qua là đi ngăn qua mà thôi Thiên hạ này luôn có vài câu thủ Nhàn vân giả hạt đó mà Dương Chiêu Đế cảm thấy rất là có lý Chuyên tâm nhìn về phía trước Hàng xiên thì nghiêng thân Nhìn về phía nam tử khiên sọt kiếm trời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cái loại cảm giác bất an. Mà vào lúc này, tại bên trong một cái cung điện, mệnh tôn của thiên mệnh đứng ở trên điện. Phía trước trên đè cao có một lão giả có thân thể dị thường cường trắng đang ngồi. Người mặc áo bầu trắng kim văn, hai tay của hắn chống đỡ ở bên trên một cái cây quải trợn. Khuôn mặt của hắn ta đầy tăng thương, thường bàn chè kính, mì trắng chè mắt, tựa như là đang nhắm mắt lại. Hắn chính là Người cầm quyền trước mắt có hiện thánh động thiên Tru lục thánh quân Tại hiện thánh động thiên Người cầm quyền mỗi một thời đại đều có thể coi là thánh quân Hai bên mệnh tôn thì có hai hàng võ giả đang ngồi Từng người khiếp vũ bất phàm Tất cả bọn hắn đều là cường giả kim thân cảnh Trên mặt của mỗi người giờ phút này Đều hiện ra vẻ tức giận Thánh quân à Đạo tổ mạnh đi vượt qua thiên chi cảnh rồi Việc này đã kết đủ Không có được quay đầu đâu Mệnh tôn trầm giọng nói Nói đến việc này xong quyền của hắn siết ch thiên tôn cũng đã chết rồi, hắn rất khó tiếp nhận. Tru lục thánh quân chậm rãi mở lời, đâu sư đại tuy là nhỏ tuổi nhất ở bên trong, động thiên tam đại thiên chi cảnh, nhưng dầu gì cũng là thiên chi cảnh, đạo tổ đã không phải tồn tại, mà chúng ta có thể chết được rồi. Những cao thủ kim thân cảnh của hiển thính động thiên đều trầm mặt, không người nào mở miệng. Mệnh tôn lại hỏi, Thế cứ tính như vậy, có đạo tổ tổ đại cảnh, Đại cảnh sẽ một bậc khó trường, Thánh quân như thế nào ngưng tổ khí vận thiên hạ đây? Tru lột Thánh quân chậm rãi ngẩn đầu, Lộ ra một cái đôi con ngư màu nâu lạnh lùng nhìn xuống mệnh tôn. Bổ quân biết được, Thên mệnh cũng không phải là trợ bổ quân, Các cười muốn bổ quân ngưng tổ khí vận thiên hạ, Kinh động nhân vật thức tỉnh Đúng hay không? Ha. Đối mặt với hắn, Mệnh tôn lại thẳng nhiên tự nhiên nói, Sát thật là dự đế rồi, Nhưng cả hai cũng không có xung động gì, Thánh quân được khí vận, thiên mệnh thì gặp được nhân vương. Nhân vương xưa nay không quản chuyện của võ đậu. Ngài ấy chỉ cầu nhân tộc bên trên cái phiến đại lục này vô u vô lo. Tru lục thánh quân một lần nữa nhắm mắt lại, móng tay màu đen trên ngón trỏ tay phải gõ nhẹ nhàng quải trận, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại điện lúc này lâm vào trầm mặt. Đúng lúc này, có một người đàn ông tuổi trung niên mang theo từng đạo tàng ảnh, nhanh chóng xong vào trong điện, đứng ở bên cạnh của mệnh tung. Hắn không lưng hình lễ mở lời. Thánh quân, kiếm thần sứ quan hẳn là đi dục phía đại cảnh, đạo tổ giết đồ tôn của hắn, lại là danh chấn thiên hạ, mục tiêu của hắn chính là đạo tổ rồi. Mệnh tôn nghe vậy quay đầu kinh ngạc hỏi. Kiếm thần, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn nói. Đây chẳng qua là thế nhân nghĩ như thế thôi, 200 năm trước, kiếm thần và thánh quân đời trước đã quyết chiến tại đỉnh của vũ trụ sân, tại trong trận chiến ấy bước vào thiên chi cảnh, về sau thói ẩn, 200 năm trôi qua vỗ công của hắn đã đi tới mức độ mà không có thể tưởng tượng được, được mình tôn yên lặng những cao thủ kim thân cảnh khác cũng là mỗi người nghị luận lên đều đang nhớ lại sự mạnh mẽ của kiếm thần tru lục thánh quân chậm rãi mở lại kiếm thần xác thật là mạnh mẽ bổ quân cũng không có nắm chắc đối phó được cái hắn đầu nhưng đạo tổ càng thâm bắc khả trắc hư hư thật thật là cao thủ đến từ đại lục khác rồi chúng ta không thể phớt lờ không thể chỉ nắm hy vọng đặt trên người của kiếm thần Bộ quân chuẩn bị áp trụ khí vận thiên hạ trục kích cảnh giới cao hơn. Để bốn Quốc thành công, thiên hạ này mới càng vững chắc. Mình tôn lại nói ngay, Háp trụ khí vận thiên hạ sao? Thánh quân à, cử động này sợ là sẽ mang đến hậu kiếp cho thiên hạ. Tru lục thánh quân bình thẳng nói, Hậu kiếp chẳng qua là nguy hại ngay lập tức, Nếu không vượt trừ yêu đạo kia, Ngày sau thế lực hải ngoại xâm lấn, Thiên hạ này chắc chắn là sinh lên đầu thắng. Mình tôn nè, người chính là thiên mệnh Đừng quên hậu kiếp vài ngàn năm trước, những truyền thiết mạnh mẽ giống như là thần kia chưa hẳn là truyền thuyết thôi đâu. Mệnh tông cuối đầu, lòng ngực của hắn chập trùng, rõ ràng là đang điều chỉnh cảm xúc. Trung lục thánh quân đứng dậy, quay người đi vào thiền điện, để lại một câu nói. Trước khi kiếm thần và đậu tổ vào chiến, hiến đánh động thiên không được phát sinh xung đột gì với đại cảnh. Hết thể cao thủ kim thân cảnh đứng dậy, cung tiễn trù lục thánh quân rời đi. Mệnh Tôn hư lệnh một tiếng cũng phất tẻo rời đi. Sau khi Mệnh Tôn rời đi thì những cao thủ kim thân cảnh khác cũng đều tiến tới trước mặt của nam tử trung niên hỏi thăm là có tận mắt nhìn thấy kiếm thần hay không. với mặt của nam tử trung niên phức tạp nói, Gặp qua rồi, kiếm thần có lẽ đã vượt qua cả thánh quân nữa, đi tới cảnh giới trên dưới hiển thánh động triền là cố gắng cả đời tri đuổi cả Mặc dù thánh quân cẩn thận không dám hy vọng sao về là kiếm thần có thể trung dịch được đạo tổ, nhưng ta cảm thấy... Đạo tổ rất là có thể sẽ bị bại nha, lại vừa nói ra tất cả những người khác đều là động dung, đạo tổ thế nhiên là có thể di chuyển cường ngạc ngàn trượng, ngay cả chú tiền bối đều chết ở trong tay của hắn, kiếm thần làm sao có thể định lại chứ, đâu vậy, đạo tổ kêu một người tỏ trang đại cảnh, kiếp cho thế lực khắp nơi, thiên hạ đều tránh né mũi nhọn, cường giá như vậy ngàn năm khó gặp à. Cái này cũng không nhất định, kiếm thật sẽ chỉ là kiếm thần, chính là kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh rồi. Nghe đồn, hắn có thể là hấp dẫn kiếm của tất cả mọi người trong thiên hạ để cho mình sử dụng, thậm chí là có thể để cho vạn vật của thiên địa hóa thành kiếm của mình. Ngư, ngư cái này nói quá bất hợp lý đi, sao hắn lại có thể mạnh tới như vậy? Ê, hey, gì rửa mắt mà đợi đi cu. Trang Vũ năm thứ 45 tháng 4, Vạn Dậm Tinh không Khương Trường Sinh ở dưới tàn cây nhìn chầm chầm Khương Tiễn. Giờ phút này, Khương Tiễn ngồi tỉnh tọa ở bên trong một cái dược đỉnh to lớn. Nước thuốc sôi trào, hơi nóng vờn quanh thành sương mù. Khương Tiễn ở trần càng là làn da đổ bừng, giống như sắp bị đun sôi. Khương Tiễn là đang trùng kích thần nhân cảnh. Khương Trường Sinh có ý tạo ra một cái dược đỉnh để giúp cho hắn một tay. Bạch Kỳ lúc này cảm khai nói, Thể chất của tiểu tử này không tầm thường, cảm giác chân khí của hắn còn mạnh hơn cả hoang lại còn có Hoàng phá Khương Trường Sinh nói khẽ, sắp thành công rồi, ngay tại hôm nay thôi. Một khi Khương Tiễn đột phá thành công, kia chính là thần nhân 29 tuổi. Triền đi sẽ để cho tất cả võ giả khắp thiên hạ này chứng kinh. Lúc này lại có một đậu thân ảnh đi vào bên trong định viện, chính là Ngọc Nghiên Nhật. Vẻ mặt của nàng tràn đầy lo lắng, chỉ là vội vàng lướt mắt nhìn Khương Tiễn một cái, bước nhanh đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh, thấp vọng nói, Đạo tổ ơi, nhiệt lớn không ổn, kiếm thần năng đi tới đại cảnh rồi. Khương Trượng Sinh nhìn chằm chằm Khương Tiễn Tỷ hỏi: "Hả? Kiếm thần là ai vậy? Bộ rất mạnh hay sao?" Ngọc Nghiên giật cắn răng một cái nói: "Mạnh, rất là mạnh, nghe nói võ giảng gặp được trên đường đi, kiếm ở trong tay đối phương đều bị án ngút đi cả." Theo hắn cùng nhau tiến lên, Đeo đệ tử của Phù Nguyệt Thế gia thấy kiếm sau lưng của kiếm thần đã nhiều tới trăm vạn dài tới 50 dặm, lơ lẫn giữa không trung theo hắn, công lực như vậy không thể tưởng tượng được, thật sự là thâm bất khả trắc mà. Ê cha cha, khoa trương như vậy hả?" Có khả năng là khuếch đại hay không? Bạch Kỳ nhìn về phía Ngọc Yên Giật tắm tắt lấy lòng kỳ lạ hỏi. Ngọc Yên Giật lắc đầu nói. Sát thật có rất nhiều người tận mắt thấy rồi. Trước mắt, kiếm thần đã tiến vào Ngụy Châu. Khương trụ sinh nghe xong, càng sinh ra hứng thú đối với kiếm thần này. Người này tự hồ là rất mạnh à. Hắn điều tra giá trị hương quả. Trước mắt thì giá trị hương quả của hắn là 6 triệu 800 Đánh với càng khúc cảnh một trận để cho Khương Trường Sinh tăng trưởng không ít giá trị hương quả. Giá trị hương quả trước đó chúc phúc cho Hoa Kiếm Tâm, hắn cũng đã nhanh kiếm về rồi. Ta muốn biết kiếm thần mà Ngọc Nhiên Giật nói là mạnh tới bao nhiêu. Cần tiêu hao 20.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Vậy là người này có hơi mạnh rồi nha. Chẳng lẽ cái việc kiếm thần này chính là thiên hạ đệ nhị trừ hắn ra trên cái phiến đề lục này à? Càng khúc cảnh cũng chỉ có giá trị là một vạn giá trị hương quả mà thôi. Khư trường sinh yên lặng cảm khái Nguyên lai tưởng rằng hiển thánh động thiên thống trị cái phiến đại lục này Hiện tại xem ra đúng là thống trị Nhưng mà lận thực lực cá nhân Cao thủ đỉnh tiêm bên trong hiển thánh động thiên Không thể tiến vào trước ba Thứ nhất là khư trường sinh Tam động thiên giá trị là 100 vạn giá trị hương quả Thứ hai là vị cao thủ thần bí giá trị 9 vạn giá trị hương quả kia Mà người thứ ba là kiếm thần giá trị là 2 vạn giá trị hương quả Đương nhiên, cũng có một cái khả năng, đó chính là cao thủ có giá trị hai vạn giá trị hương quả, không chỉ có một người. Khương Trường Sinh lúc này lại hỏi, Hàng đã tiến vào tới Nguyễn Châu rồi, nhưng không có tạo thành sát lục gì, như vậy xem ra là hứng tâm mà tới sau. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn có rất nhiều người xem 13 Châu của Đại Cảnh mới là Đại Cảnh chân chính. Tuyên hạ Đại Cảnh 49 Châu, tài nguyên võ đạo tập trung ở bên trong 13 Châu. Đây cũng là sách lực của Hoàng Đế, giang sơn quá rộng lớn. Tránh cho những châu khác mạnh hơn Thập Tam Châu. Ngọc Nhiên Giật lúc đề ngật đầu nói, Vô cùng có khả năng này, nghe đồn kiếm thần thích nhất là khiêu chứng cầu thủ thiên hạ. Mà phương hướng hắn tiến lên, thì chính là ti châu, ngày không nên kinh thường nha. Khương Trường Sinh lơ đến cười cười, Tốt rồi, đa tạ Ngọc Cô Nương nhắc nhở. Thế thái, thái độ của Khương Trường Sinh vẫn là tỉ như cũ, Ngọc Nhiên Giật cũng không nói chung lời nào. Nàng đã miêu tả ra kiếm thế của kiếm thần, Khương Trực Sinh là vẫn không để trong lòng, nói rõ hắn cũng có thể làm được thủ động như vậy. Ngọc Nguyên Giật cũng không có rời đi, mà trò chuyện cùng với Khương Trực Sinh, kể rõ tình huống Phù Nguyệt Thế Gia trước mắt. Được hoàng đế chống đỡ, Phù Nguyệt Thế Gia thu được rất nhiều tiền lợi, mặc dù không bằng độc hứng tài nguyên mấy cái vương triệu trước kia, nhưng ít ra để cho bọn hắn cảm nhận được thành ý. Bọn hắn đánh cược không phải là đại cảnh ngay thời điểm hiện tại, mà là đại cảnh ở trong tương lai. Phụ Nguyệt Thế Gia còn định tổ chức một cái đại hội võ lâm, lưng bằng võ học. Ngọc Nguyên Vật thì hy vọng là Long Khởi Quang cũng sẽ có thể phải người tiếng đánh. Không cần đệ tử Long Khởi Quang ra tay, chẳng qua là để cho Phụ Nguyệt Thế Gia mặt mũi. Giờ sau tiếp tục khai triển tình hội võ lâm kiểu như thế này? Khương Trường Sinh cũng không có ý kiến ý cò gì để cho Ngọc Nguyên Vật rất là cao ấn. Nàng không dám yêu cầu xa vời là Khương Trường Sinh sẽ tự mình tiếng đánh. Nhưng mà đệ tử Long Khởi Quang tiến tới là điều rồi. Không có thể để cho Võ Lâm Đại Cảnh, nỗi bóng gió ít đi một chút. Quan hệ giữa hai cái đại thánh địa cũng sẽ không trở nên mặn cảm. Hàng Huyên một hồi lâu, ngọc Huyên giật trời đi. Khương Trường Sinh thì lại tiếp tục quan tâm Khương Tiễn đột phá. Một mực đến trời chặn vạn tối, Khương Tiễn cuối cùng cũng đột phá thành công, thành tựu thần nhân cảnh. Hắn cực kỳ hưng phấn, đứng ở bên trong vực đỉnh, ngửa mặt lên trời thất dài. tất cả mọi người trong toàn bộ kinh thành đều có thể nghe được. Điểm đó Khương Tử Ngọc, Khương Tú tiến đến đây bái phỏng. Biết được, Khương Tiễn thành tựu thần nhân, bọn hắn là cao hứng tới cực điểm. Nhất là Khương Tử Ngọc. <cười> Khổng hổ là di tử của rõm, 29 tuổi, thành tựu thần nhân. Đây là chuyện triệu tông, điều không giống nghĩ tới đâu. Khương Tử Ngọc lúc này đắc ý muốn hỏng luôn rồi. Hôn hăng vỗ bó vai của Khương Tiễn một cái. Khương Tú cũng rất là cao hứng. Hắn hiểu rất rõ, Khương Tiễn này không có tâm đế vương, mà Khương Tiễn chính là hoàng đệ của hắn. Vậy sao tự nhiên sẽ là phụ tá rất lực của hắn rồi? Khương Trường Sinh thì ngồi phía dưới tàn cây, không có lên tiếng, chỉ là cười cười, nhìn xem cha con mấy người bọn họ. Đêm khuya, Khương Tú Khương Tiễn trở về phòng nghỉ ngơi. Hai huynh đệ có rất nhiều là muốn nói. Khương Trường Sinh thì cùng với Khương Tử Ngọc. Đến bên vách núi, một bên cuối xem cảnh đêm của kinh hành, một bên uống rượu. Khương Tử Ngọc lúc này hỏi, Phụ thân à, kêu thân kêu không trầm thường. "Đã 9 phần 10 là đi tới phía ngài rồi, ngài chuẩn bị xong chưa hả?" Khương Đức nói. "Hăng mạnh như thế nào thì mặc kệ hắn, ta cứ đợi ở đây, à đến, đều phải làm thủ chuẩn bị chịu chết rồi." Nghe như vậy, Khương Tử Ngọc lộ ra nụ cười nói, "Phụ thân à, ta đột nhiên phát hiện ngài cũng rất là độc à. xem ra máu liệu của ta là duy truyền từ ngài đó." Từ rằng nó móc ta sâu. "À, ảnh nghĩ đâu dám chứ. nếu như không có phụ thân duy trì, đại cảnh hắn có thể có được ngày hôm nay." Hai cha con nâng ly cạn trắng, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Khương Tử Ngọc bỗng nhiên cảm khái. Nếu như mẫu thân còn sống, thật là tốt biết bao nhiêu. Khương Thực Sinh nói. Kiếp sau của nàng sẽ trôi qua thật tốt mà. Người đều có mệnh cả, không cần tiếc nối Tự chất của người còn mạnh hơn cả mẫu thần của người. Bây giờ đã đi tới thật tâm cảnh. Người hoàn toàn có khả năng bất chức bình an. Thử một chút có thể để cho mình thành tụi thần nhân. Kéo dài tụi thoại không? Khương Tử Ngọc lắc đầu nói. Trường chất của ta không có bậc sư huynh Mà tập võ cần hao phí Lượng lớn thời gian tinh lực Nếu như ta dừng lại chuyên tâm tập, tập võ Cũng chưa chắc sẽ thành công Nếu thất bại ngược lại là lãng phí thời gian Còn không bằng dùng túi thỏ có hạn của mình Để cho đại cảnh ngày trở nên cường thịnh Mà lại Khương trường sinh hay như mày Bởi vì túi nhiên hay sao Khương tử Ngọc gật đầu cảm khai nói Từ chất võ đạo của hắn không ổn Đời này ngay cả thần tâm cảnh Đều không thể đi đến Ta cũng không thể để cho hắn chấp chứng chính vụ thay ta, mà ta lại tự tư tri cầu võ đậu, để cầu cứu dạy tuổi thọ của mình, lại tham hoàng vị trăm năm. Trước kia thì Khương Tử Ngọc quả thật là nghĩ như vậy, lòng đế vương sâu như biển, nhưng sau khi hoa kiếm tâm qua đời, hắn không muốn tự mình đưa tiễn nhi tử của mình nữa. Khương Trường sinh yên lặng, hắn đúng là không đồng ý đối với cách làm của Khương Tử Ngọc, nhưng cũng không có phản đối, quyết định tôn trọng ý nguyện của con trai mình. Nếu như Khương Tử Ngọc trực để tri cầu võ đậu, tất nhiên sẽ khiến cho Khương Tú mệt nhọc. Khương Tú làm thái tử cả một đời sau khi chết đi, xác thật sẽ rất là ướt ướt. Khương Tử Ngọc quyết định từ bỏ võ đậu, dùng thời gian còn lại mở rộng và củng cố gian sơn cho Khương Tú, khiến cho hắn dễ dàng tiếp quản cái gian sân này hơn. Từ xưa tới nay, nhà đế vương là vô tình nhất, hoàng đế càng xem hoàng vị càng nặng hơn cả thân tình. Khương Tử Ngọc có thể có ý tưởng như thế này, xác thực là hiếm thấy ở bên trong đế vương rồi. Liện năng thật của khu trường sinh Không có quá siêu phạm Lại thêm thế giới võ đạo hạn chế Sinh tử của người bên ngoài Hắn cũng chỉ có thể nhìn Hắn còn chưa đủ mạnh mẽ Không thể là văn sự như ý Mà một đêm này Hai cha con lại hàng huyên rất lâu <cười> Kiếm thần đột kích Tin tức này cấp tốc truyền ra khắp đại cảnh, truyền thuyết liên quan tức kiếm thần cũng cấp tốc được môi ra, dẫn tới 49 châu bàn tán sôi nổi. Cao thủ thiệt thế 200 năm trước, hoàn khóc sức tế, khiêu chiến, khiêu chiến đạo tổ của đại cảnh. Vô số võ giả vì đó mà phấn chấn, dồn dập chạy tới kinh thành của Ti Châu để chuẩn bị xem kịch. Kiếm thần thi là lăng không dậm chân đi đường, nhưng hắn mỗi khi bước đi một bước đều rất là nhanh. Một bước trăm trượng, khoảng cách đến Ti Châu đã càng ngày càng gần. Vùng trời của kinh thành trên biển mây khứ trượng sinh đang cùng với Khương Tiễn luận Tay của Khương Tiễn cầm tâm tiên lư nhận đạo, thẳng thẳng thổi máy khí tuyệt luân, nhưng vô luận là hắn tiến công như thế nào cũng không kết nào, làm cho Khương Trượng Sinh bị thương tả. Khương Trượng Sinh tuy là đang nhượng, nhưng cũng sẽ có tới có lui đánh với hắn, dùng quyền cước của bản thân luận bàn cùng với Khương Tiễn, như thế này mới có thể có tác dụng giải bão. Hắn đã hết sức khất chế mình. Nhưng mà quyền cước của hắn vẫn là như cũ để cho Khương Tiễn rất là khó chịu. Đánh không đến thời gian một nén nhăn, Khương Tiễn từ bỏ. Hai người trở lại bên trong sân vườn. Khương Tiễn ngồi dưới đất, há mồm thở giống, toàn thân đổ đầy mồ hoi. Khương trụ sinh trái lại nước chảy mày trôi. Hai tay của hắn chống đất tò mò hỏi. Sư tổ à, bình thường không có xem ngày liện thể, vì sao khí lực của ngày lại lớn tới như vậy hả? Bạch kỳ cười nói. Cảnh giới của đạo tổ cao như vậy? Mặc dù không có chuyên môn liện thể Khí lực cũng không phải là người có thể so sánh Người nghe nói qua thể tu chân nguyên cảnh Đánh chết thần nhân chưa hả Khương tiện cảm thấy đã có đạo lý Khương trực sinh lúc này nói Nửa năm sau Phụ Nguyệt Thế Gia tổ chức Võ Lâm Tình Hội Người hộ tống lộc khởi quan tiến đến Nếu có người muốn người xuống trận lưng bàn Người có khả năng ra tay Nhưng nhớ ra tay đúng mực Không được lấn át chủ nhà của người ta Khương tiện nghe xong kinh hỷ Hương phấn hỏi Còn phải nói là đến kim chân cảnh còn mới có để xuống núi hay sao Súng núi đó là để cho ngươi đó đầu với ngoài địch kìa, võ làm đại cảnh cũng không phải là ngoài địch, Sau lần này ngươi lại tiếp tục trở về tập võ?" Ân Điệt khưn tiếng nhếch miệng lên cười nói, trong mắt của hắn đầy vẻ chờ mong. Người tập võ vốn là tranh cờ háo thắng, có cơ hội hiện ra thực lực mạnh mẽ của bản thân mình, Khương Tiễn nào có thể từ chối? Khương được xin lúc này ngồi xuống để mà liên công. Lưng bàn cục Khương Tiễn không có văn thử sinh tồn, có lẽ bởi vì Khương Tiễn không có sát tâm, cho nên không tính là kiếp đạn. Bạch Kỳ lại cảm khai nói, Kinh thành càng ngày càng có nhiều võ giả, Xem ra kiếm thần sắp tới rồi. Ngọc Nhiên Vật thổi kiếm thần đến lợi hại như vậy, Nó đã không kịp chờ đợi, Muốn nhìn Khương Trường Sinh chiến với kiếm thần như thế nào. Khương Tiễn gật đầu nói, Sát trượt, Đồng Kinh hành còn có khí tức của thần nhân, đón chừng lại đến từ Phụ Nguyện khí Gia, Cũng muốn tới quan chiến rồi. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói, Sắp đến rồi, Nhiều nhất là ba ngày nữa thôi. Hắn cũng đã cảm nhận được cái cổ kiếm miết đại kia của kiếm thần, sắc thật rất là mạnh mẽ trong bò. Hắn cũng rất là chờ mong một cái trận chiến này. Đến lúc đó đánh như thế nào cho thật là đẹp trai đây. Lúc này ở bên ngoài Tuy Châu, nông phu trong dãy núi, hành giả đi đường, võ giả đều là dồn dập đầu, ngứng vọng tình cảnh hùng vĩ trên bầu trời. Chỉ thấy là kiếm không hết tung hoành lăng không, hình thành một cái hàng dày, liếc mắt quát thấy căn bản là điểm không được có bao nhiêu thành kiếm cả. Nhìn không thấy cái đuôi đâu Mà trước cái bầy kiếm này lại có một cái thân ảnh Lăng không mà tiến lên Chính là nam tử khiên sọt kiếm trước đó Mà cái đám người từ thiên cơ gặp phải Kiếm thần Nhìn như là hắn đi rất chậm Nhưng mà một bước vừa qua trăm trượng Bầy kiếm sau lưng theo sắc phía sau vô cùng hồn vĩ Nếu như nhìn kỹ lại trong trong điệp điệp thanh kiếm Lượng lợt kiếm khí Như là vòi rồng quấn quanh bầy kiếm Khí thế cực kỳ mạnh Kiếm thần bỗng nhiên đưa tay ra Lấy ra một phong thư từ trong ngực Ném vào một cái ở phía trước Một thanh bảo kiếm sau lưng đột nhiên bắn ra Đâm xuyên thư Lấy tốc độ cực nhanh tan biến Tại Phật cuối của thiên địa Thanh kiếm này dùng tốc độ siêu nhanh Vượt ngang qua dãy núi Lướt qua từng tòa thành trì của thiên châu Bay vào ở bên trong kinh thành Một đường phóng tới Long Khởi quan Các binh lính thủ thành đều thấy Biển may bị xé mở Nhưng không có bắt được cái thanh kiếm kia Khương trực Sinh mở mất ra Thanh kiếm kia đang lao nhanh về phía chỗ đỉnh phiền quán. Khương Tiễn tự hồ cũng cảm nhận được cái gì đột nhiên mở mắt, con người của hắn thích thật, Quá là nhanh rồi. Hắn vừa muốn đứng lên, Khương Truy Sinh đưa tay, duỗi ra hai ngón tay, thanh kiếm kia cũng theo đó mà lệch hướng đi, bay thẳng vào giữa hai ngón tay của hắn. Từng mảnh từng mảnh lá cây đều linh thụ rơi xuống đều là bị kiếm khí cắt đi. Khương Truy Sinh gỡ xuống thư ở trên thanh kiếm mở ra xem. Khương Tiễn Bạch Kỳ cũng tới lại gần. Đạo tổ đại cảnh, tại hạ cả đời si mê võ đậu, nghe nói võ học của đậu tổ có một không hay thiên hạ. tại hạ muốn dùng kiếm đậu mạnh nhất bình sinh, tới đây mà khiêu chứng, mong đạo tổ chuẩn bị sẵn sàng. Khương Tiễn nhớ kỹ, chữ viết bên trên thứ này, vậy mà cũng ẩn chứa từng cái kiếm ý bán nhọn. Quả thật là hung hăng càng quấy, dám trước hạ chiến thư không có đánh lén. Hắn thật sự nghĩ rằng mình có cơ hội à? Bạch kỳ khích mối coi thường nói, Khương Tiễn thì hơi cao mày Nhưng mà kiếm vừa rồi sát trực là rất nhanh Người này sát trực là rất mạnh nha Hư trợ sinh buông kiếm súng Thư tính trong tay cũng theo đó buồn cháy Hóa thành trò tàng Khương tiễn tò mò hỏi Xê tổ à Ngày nghĩ kỹ đến như thế nào chưa hả Là cùng hắn sô so kiếm hay là dùng khí chỉ trần giá Thế nhưng ai mà chẳng biết Đạo tổ cũng là giỏi về kiếm thực Thái thành kiếm thực đó là tiệc học bên trong truyền thiết rồi Khí chỉ của trần gia mạnh mẽ Một chỉ phá muôn vàng tuyệt học Trước mắt còn chưa có thất bại qua Khương trượt sinh xây xây tay phải lấy ra xạ nhật thần cung, đâm ở bên trên mặt đất. Bảo thạch bảy màu ở trên thân cung chiếu rọi lên khuôn mặt của Khương tiễn và Bạch Kỳ. Ủa, đây là cái thần binh gì? Khương tiễn bị kinh diễm, vô ý thức sờ vào xạ nhật thần cung. Khương trượt sinh không có ngăn cản nói. Đây là thần cung do ta luyện chế, thật ra so với kiếm thật ta hiểu tiễn thực hơn đó mà. Khương tiễn vô ý thức kích thích dây cung của xạ nhật thần cung, hắn trường to con mắt sau đó dùng sức. Vô lựng là hắn dụng sức như thế nào cũng không cách nào kéo động được xã nhật thần cung. Bạch Kỳ mở lại. Đừng có giả bộ nữa, không có mắc cười đâu. Khương Tiễn kiệm nén đến đổ bần cái khuôn mặt nói. Tạ, tạ thật sự không có giả vợ, ưi không tin người thử một chút đi. Hắn buồn tay, để cho Bạch Kỳ thử một chút. Bạch Kỳ nâng lên vuốt sói, ngoát ra một cái, vậy mà không cách nào câu động nổi gì cung. Khương Tiễn nhìn về phía Khương Trường Sinh, phấn khởi hỏi. thần binh như thế, có còn nữa hay không vậy? Không có đâu, dù sao vật liệu luyện khí tốt rất là khó tìm. Thế nào, bảo bối của Sư Tổ có lợi hại hay không hả? Khương Tiễn Hưng phấn gật đầu nói, Sư Tổ à, lúc nào lại tăng thêm trọng lượng tam tiên lưỡng nhận đau cho con đi? So với Cung Tiễn, hắn càng ưa thích tam tiên lưỡng nhận đau, Mà một tức dày, một tức mạnh. Chẳng qua là trọng lượng vạn cân đã không thể thỏa mãn được hắn nữa rồi. Chờ thêm một khoảng thời gian đi, ta đã để phụ hoàng người lưu ý vật liệu luyện khí càng nặng hơn rồi Hắn quay đầu nhìn như phía chân trời Ánh mắt đầy vẻ triêu tức Kim thần à Xem kiếm đạo của ngươi mạnh nhất cỡ nào Có thể đỡ được một tiễn của ta hay không Kim thần đi tới Ti Châu Việc này để cho kinh thành sông sâu Võ giả trên dưới võ phong càng ngày càng nhiều Số lượng võ giả tu tập ở ngoài thành Phóng tầm mắt nhìn tới Bên trong phương viên 10 dặm Tất cả các khách sạn Sinh ý của mỗi nhà đều là đông ngạc Toàn là đang đợi các trận quyết chứng Võ đạo đỉnh phong này Đạo tổ chính là tiên nhân đương thời, nhưng kiếm thần càng là cường giả cái thế 200 năm trước, tuổi thọ của hắn đã vượt qua là sự tưởng tượng của phạm nhân. Trong mắt của bọn hắn, đạo tổ kiếm thần đều không phải là phạm nhân. Quang lại quyền quý, đám thương nhân cũng đang chờ mong một cái trận chiến này, bởi vì kiếm thần tới kinh thành dẫn đến việc buôn bán ở bên trong toàn thành đều đang tăng vọt, thương nhân đều cười đến không ngậm được mầm. Ngay cả hoàng tử công chúa, hoàng phi, mấy quý vị này ở trong hoàng cung cũng đang thảo luận một cái trận chiến này. Trên máy hiền Kim Long Điện, Khương tử Ngọc cùng với Khương Tú mở tiệc mà đợi. Hai cha con khó có được thanh nhằn như hiện tại. Khương Tú nói, Phụ hoàng à, nhiều nhất một năm, đại quan liền xích trượt để bị đại cảnh chiếm đọt rồi. Tiếp theo, ngày dự định như thế nào? Khương tử Ngọc nằm tựa bên trên máy hiền, trong tay cầm lấy một cái quả lê. hắn một bên ăn, một bên cười nói, Hà, tự nhiên là muốn tiếp tục chiến rồi. Xin thầy tận khả năng để cho cương Tú đại cảnh cực kỳ mở rộng nha. Tú vặn nói Vụ hoàng nhất định là sống lâu trăm tuổi, không, không phải là 200 tuổi. Cái đứa trẻ ngốc này, trẫm rõ ràng nhất thân thể của trẫm, nếu như không đến cảnh giới thần nhân, người nào có thể sống được 200 tuổi, 100 tuổi cũng là khó khăn lắm rồi cô." Khương Tử Ngọc cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, trên mặt lại mang theo nụ cười. Hắn đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng, cả người lộ ra vô cùng dễ dàng, không sợ sinh tử cũng không sợ luân hồi. Khương Tú yên lặng, lòng của đầy mâu thuẫn. Một phương diện vừa hy vọng Khư Tử Ngọc sống được lâu, một phương diện lại lo lắng cho mình sống không lâu bằng Khư Tử Ngọc. Ai, suy nghĩ quá nhiều, Nhật thống hạ tuy khó, nhưng Khương gia có thể đời đời truyền thừa gương liệt tổ liệt tông, cuối cùng sẽ có một ngày có thể nhất thống hạ, khai sáng lịch sử khơi dòng. Trẫm cũng đã nghĩ đâu suốt đời, trẫm không kịp nữa, về sau chỉ có thể dựa vào các ngươi nghe. Khư Tử Ngọc cười nói, hắn đã 66 tuổi. Xem như là trường mệnh ở bên trong đế vương rồi Dù sao Hắn là ngày ngày đều là vất vả Khương Tú trịnh trọng nói Như thần hiểu rõ rồi Chắc chắn sẽ truyền thừa tiếp ý chức của phụ hoàng mà Khương Tư Ngọc thả ra hoa quả Ở trong tay phử phử tay nói Hôm nay trảm nói cho người Một cái chuyện thiệt mà của Khương Gia Người nhớ kỹ về sau sẽ nói cho thái tử đời tiếp theo Đời đời truyền thừa xuống Để cho hậu thế Khương Gia đều phải biết được quyền này Nhưng cũng không trễ lan truyền ra ngoài Chỉ có thể để cho hoàng đế Khương Gia biết được mà thôi nha. Khương Tứ nghe xong, lúc này tò mò, vội vàng gật đầu. Khương Tứ Ngọc bắt đầu kể lại thời gian đại cảnh lập quất. Nghe nói cái vị thái tử thứ nhất của đại cảnh bị đánh trấu sắc mặt của Khương Tứ biến hóa. Suy đón trong lòng của hắn đã được xác minh. Nhưng tiếp súng hắn vẫn là thành thành thật thật để mà lắng nghe. Một lúc lâu sau, cả người Khương Tú rơi vào bên trong hãng hút. Hắn mặc dù đã đón được sư tủ thật ra là gia gia của hắn nhưng không nghĩ tới chuyện ở trong đó là khúc chức như vậy. Bình an sư bá cũng là người hoạt thất Khương Gia. Cảnh giới võ đạo của gia gia người cao tới mức khó thể tưởng tượng, tuổi thọ của người tất nhiên sẽ thật dài. Bí mật này nếu như đời đời vẫn trình thừa tiếp, có lẽ có một ngày gian sơn đại cảnh một dấu phiêu linh nội lộn bốn phía, hậu nhân có thể dựa vào nó tìm tới gia gia của người, ngăn lại cực sống giữ cho đại cảnh. Khương tử Ngọc nhìn chậm chậm phương xa, bình tĩnh nói, Khương Tú siết chặt hai tay bên trong tay áo Trên trong gần đầu nói Như thật chắc chắn một một ghi nhớ Ân tiệt sẽ không để bí mật này bị vắng đoạn đâu Hai cha con rất rõ đàng Khương Trường Sinh không thích danh Không cầu lại Một lòng tập võ Hàng năm không hạ sân tác phòng như thế làm sao có thể Chiếu cố con cháu Khương Gia đời đời Sau khi bối phận lại kéo dài ra Nếu tử tôn Khương Gia không còn ý lại vào Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh sẽ bởi vì vậy mà nhạt đi Hương tú lúc này mình phục cảm xúc quay đầu nhìn về hướng chân trời biển mây lúc này ở trên trời đã bị xé mở thật giống như bị kiếm chặt đứt để cho bầu trời một phân thành hai cực kỳ hùng vĩ kiếm thần muốn tới rồi bên ngoài trăm dặm kiếm thần dậm chân Tiến lên đi theo phía sau của hắn là trùng trùng điệp điểm các loại thanh kiếm số lượng khó mở ước lượng như là một cái đuôi không có tận cùng ở phía dưới người người cũng đang ở khắp núi khắp đòi dùng giậm ngẩn đầu có bỏ giả chạy tới kinh thành có xe ngựa áp giải hàng hóa, tất cả đều là bị tình cảnh hùng vĩ như vậy làm cho kinh diễm. Phạm là võ giả cầm kiếm, điều không khống chế được thanh kiếm của mình, từng thanh từng thanh kiếm không tự chủ mà chui ra khỏi vỏ, bay tới giữa không trung, gia nhập vào bên trong cái bầy kiếm kia. Kiếm thần vẫn như cũ là đi tới. Hàng cách kinh thành càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm. Đám võ giả chờ đợi ở bên ngoài kinh thành, nhìn thấy hắn đi tới từ chân trời, còn có bầy kiếm phía sau lưng của hắn giống như là kiếm hà đại khí bàn bạc ờ đó là kiếm thần sao ồ trật sự là có dụ kiếm như vậy hả trời làm sao có thể ngự kiếm gì thật vốn đã liên kỳ rồi ngự kiếm như vậy một đường đi tới đây chân khí của hắn là khổng lồ tới mức nào Ê, kiếm ý thằng sự là đáng sợ Ê, kiếm của ta đang động nè Ê, không hổ là kiếm thần làm đúng như là thần vậy đạo tổ gặp được kinh định rồi ta xem chưa hắn đâu cả Đạo tố mạnh bao nhiêu chúng ta không có rõ ràng, đừng quên hôm đó ở cực giả bí ẩn danh sư thiên chi cảnh gì đó con mẹ nó treo khuất cả bầu trời, còn không phải là bị lão tổ dễ dàng đánh ta hay sao. Đám võ giả lúc này đều đang nghị luận ẩm mỹ, theo kiếm thần càng ngày càng gần, kiếm của từng người từ người võ giả cũng là bay ra khỏi võ, chạy tới không trung, hình ảnh rung động như thế, có cao thủ thử là đè lại chu kiếm của mình nhưng mà vô dụng, vẫn bị bắn ra. Trong lòng bàn tay đều đã bị rách Đã tơi rất là dọn người Nhìn thấy kiếm thần phóng qua đỉnh đầu của bọn họ Bày kiếm mênh mông vô tận Triệt để hiện ra ở trước mắt của mọi người Để cho trái tim của mọi người rạch nhanh hơn Trận mắt há hút mòm Bọn hắn có thể cảm giác được chân khí trên trời Giống như là đại dương vậy Chân khí của bản thân bọn hắn lộ ra nhỏ bé Như là một cái hạt khác Kiếm thần đã tới gần kinh thành Hắn muốn dọc theo tường thành phía bắc Một đường đi tới gần cửa thành bắc Của Long Khở Hú hú hú, trong kinh hành điểm không hết bội kiếm bắn ra, bay về phía bầy kiếm sau lưng kiếm thần, như là mưa kiếm bay lệch không trung, cả kinh tư vô số vỏ giả chạy ra khỏi khách sạn phòng ốc, ngẹn hỏng nhìn trân trối một cái màn này. Người này quả nhiên là kiếm đạo chi thần mà. Đại hạ Nguyễn Dùng kiếm đạo mạnh nhất khiêu kiếm đạo tổ thỉnh đạo tủ ra tay. Kiếm thần mở lời, tiếng nói huynh quẩn thiên địa thật lâu không dứt, Khương Tử Ngọc Khương Tú nhìn thấy một màn này cũng nhìn mà than thở. Bên trong đình viện, Ngọc Nguyên Vật cùng với cha nàng là Ngọc Cầm Bọc cũng tới đây. Còn có đệ tử khác của Phù Nguyệt Thế Gia. Toàn bộ đều khó có thể tin về gì phía kiếm thần. Cảnh giới càng cao càng có thể cảm nhận được kiếm thần khủng bố cỡ nào. Ngoại trời chân khí ra, bọn hắn cảm nhận được kiếm ý. Kiếm thần dùng kiếm ý thao túng vô số kẻ kiếm. Nhìn như là đang thương sạch chân khí, kỳ thật là đang vẫn sức chật phát động. Một khi ra tay, nhất định là hủy thiên diệt địa, thậm chí còn có thể bằng toàn bộ kinh thành Ngươi cứ ra tay đi, nhưng đừng có thương tổn tới dân chúng bên trong thành là được." Giọng nói bình thản của Khư Sinh vang lên, oanh vũ không dứt, nếu đội phương tràn bức như thế, vậy hắn cũng không thể thuộc khí thế được, để cho người toàn thành nhìn một chút cái trận chiến này. Kiếm thần nghe như vậy, lúc này mới dừng bước, hắn nâng tay phải lên, sơ sống vào sọc kiếm ở sau lưng, nắm một chuôi kiếm thần thế rút ra. Bằng, kiếm lấp lánh thương địa, bảo kiếm đã nằm trong tay của kiếm thần, sau đó buông tay, Thanh bảo kiếm này treo lợi lửng ở trước mặt của hắn. Trong ngoài kinh thành, điểm không hết võ giả, bách tính ngước nhìn hắn. Đệ tử Long khởi qua, khách hành hương ở bên trên bổ phong cũng đang nhìn, khẩn trương tới cực điểm. Khí thế này của kiếm thần đúng là không một vị cao thủ nào trước đây đến khiêu chiến có thể có được. Bên trong đền viện, Bạch Kỳ nhìn khư trường sinh chuyển động gân cốt, mặt mũi tràn đầy chờ mau. Khương tiện thì đứng ở bên trên tường viện, quay đầu nói. sư tổ ạ, hãng muốn sức thủ rồi kìa. Hắn rất là gấp, bởi vì Khương Trường Sinh thật là quá bình tĩnh Nếu bày kiếm cuồng cuộn kia đánh tới, Long Khởi Sơn chắc chắn cũng sẽ bị anh nát Khương Trường Sinh nhắc lên xa nhật thần cung, nhảy đến bên cạnh của hắn Bạch Kỳ cũng theo đó đi vào một phía bên khác của Khương Trường Sinh Và hắn sóng vai nhìn về phía kiếm thần ở phương xa Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 31 của Bộ truyện Giải Kiều Trường Sinh Đạo ở đây Hẹn gặp lại các độ hữu tập 32 của Bộ truyện này